Hoàn sắc mặt tiểu phần tái nhợt, lui lại mấy bước. Còn trận pháp trước mặt nó nổ tung, bị phá nát. Thân hình của người trung niên nhán lên một cái, phát ra một công kiếp về phía tiểu phần. Đúng lúc này trong không trung vang lên một tiếng động sắc bén, một đoàn công kiếp xuất hiện từ phía dưới bắn lên, chính là lôi cương. Gương mặt lôi cương xanh mét, đôi mắt dường như bút lửa. Thanh hư kiếm trong tay bột phát một đòn công kiếp khủng bố chém về phía người trung niên. Đó chính là thức thứ 11 của Khải Thiên. Không biết sống chết. Người trung niên bỏ qua công kiếp tiểu phần, lạnh lùng mà nhìn lôi cương. Thân mình y động mạnh một cái tránh khỏi công kiếp của hắn rồi đạp thẳng vào ngực lôi cương. Lực lượng khủng bố khiến cho Lôi Cương bắn thẳng xuống mặt đất. Ưỳnh, khu rừng rậm bên dưới vang lên những tiếng động mạnh. Một đám bụi bay lên cao. Tiểu Phần ngẩn người mà nghe tiếng động từ bên dưới vang lên. Nếu như không có gì khác biệt thì có lẽ Lôi Cương đã chết. Kaka đã chết. Kaka đã chết rồi sao? Tiểu Phần lẩm bẩm. Đôi mắt sáng của nó từ từ thay đổi. Một tia sáng màu vàng kim chật xuất hiện trong mắt rồi trong tích tắc hai mắt có nó trở nên vàng ốm. Khí thế toàn thân bùng nổ. Sao có thể như vậy? Người trung niên chấn động. Kim linh cùng với Khải Thiên cũng khiếp sợ mà nhìn tiểu phần đang tỏa ra khí thế. Từ từ. Mái tóc da dẻ của tiểu phần nhanh chóng chuyển thành màu vàng Tiểu phần từ từ ngước mắt lên trong đôi mắt Ngoài trừ màu vàng ra không hề có một màu gì khác Các người đáng chết Một thứ âm thanh hết sức âm trầm từ trong miệng Tiểu phần vang lên khiến cho cả ba người không thể tin được Chỉ trong mấy cái nháy mắt mà tên thiếu niên đó lại có sự thay đổi kinh người như vậy Lão nhân ở phía trước đang công kích con thú không lồ chật ngẫm đầu Nhìn thấy tiểu phần như vậy, đồng tử trong mắt lão co lại Lão chửi một tiếng nho nhỏ Đáng chết Một thứ khí thế khủng bố ầm ầm bột phát Thân mình lão chật hóa thành đạo ánh sáng chui vào trong cơ thể của con thú Oanh Con thú cao trăm mét sau khi bị lão nhân chui vào chợt nổ tung. Máu thịt của nó bay đầy trời đất. Lão nhân chợt xuất hiện trong không trung, toàn thân bị phủ kín bởi nội tạng. Trong tay lão có một viên tinh thể to bằng ngón cái. Sau khi thu viên tinh thể đó vào trong tay áo, thân mình lão nhánh lên, xuất hiện bên cạnh người trung niên. Khải chấn Sao lại thế này? Tên tiểu tử đó làm sao lại trở nên khủng bố như vậy? Lão nhân trầm giọng nói, mắt thì nhìn tiểu phần chằm chằm mà không giấu được sự kinh hãi. Lúc trước, y mới chỉ là một tên tiểu tử có cảnh giới luyện thần phản hư. Tại sao bây giờ lại bột phát ra hơi thở khiến cho lão cảm thấy bị uy hiếp như vậy? Lưu lão! Không biết Vừa rồi Sau khi ta đạp tên tiểu tử kia xuống Gã thiếu niên đó liền biến thành thế này Sắc mặt người trung niên hết sức nghiêm túc Ánh mắt tràn ngập một sự khiếp sợ Khải thiên nhìn tiểu phần với ánh mắt oán đột Trong lòng y có một sự gan ghét đang thiêu đốt Còn nét mặt của kim linh cũng trở nên nghiêm túc Không hay Lão nhân đột nhiên gầm nhẹ một tiếng khiếp sợ mà nhìn lên trời. Chỉ thấy trong phạm vi vạn dặm trên bầu trời xuất hiện một biển lửa. Phần thiên diệt địa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 74 U Thiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 74 U Thiên. Sau tiếng gầm của tiểu phần Không khí như bị đun sôi Rồi bốc cháy hừng hực a Khải thiên hét lên một tiếng thảm thiết Con người lại như muốn thu nhỏ diện Tiếc bị ngọn lửa thiêu đốt Lão nhân đang khiếp sợ Bị tiếng hét của khải thiên Làm cho sự tỉnh liền vội vàng Phát ra một đạo kết giới Bao phủ lấy y Lưu lão cả ta Kim linh khẽ kêu lên Một tiếng lo lắng Ngọn lửa màu vàng ấm trong không trung từ từ hòa tan kết giới của nàng. Kim Linh tu luyện hệ thủy nên tương khắc với hỏa Lưu lão lại vung tay phải để cho Kim Linh khải thiên và khải chấn tới bên cạnh. Lưu lão! Làm sao bây giờ? Khải chấn lên tiếng. Tới lúc này. Khải chấn vẫn không thể tin được biển lửa trên bầu trời là do một tiên thiếu niên mà mình có thể bóp chết làm ra. Quá mức quá dị. Đây là lần đầu tiên lão phu gặp phải cảnh tượng như thế này. Đi thôi. Có được thú hạt thì rời khỏi đây được rồi. Lão nhân nhìn biển lửa bị kết giới của mình trắng bên ngoài mà nói. Sau đó, lão mang theo ba người định xông ra khỏi biển lửa. Còn định chạy sao? Đột nhiên một bóng người xuất hiện trước mặt bốn người. Toàn thân tiểu phần màu vàng kim cầm trong tay một thanh kiếm mỏng màu vàng. Hai mắt ván chói của y nhìn bốn người khó miệng hơi nhức lên khiến cho người ta có cảm giác quá dị. Đột nhiên không để cho bốn người kịp phản ứng tiểu phần vung mạnh thanh kiếm lên Ngọn lửa vàng óng trong trời đất đột nhiên dao động Rồi trong nháy mắt cả biển lửa ngưng tụ lại thành một thanh kiếm khổng lồ Thanh kiếm đó giống như một quả núi chém xuống bốn người Chết tiệt Lưu lão gầm lên một tiếng lấy linh kiếm rồi chém về phía thanh kiếm khổng lồ kia Rầm, rầm, rầm Một gợn sóng không khí tản ra bốn phương tám hướng Vô số linh thú trong bắc phệ hoảng hốt bỏ chạy Khu rừng rậm bên dưới đã biến mất Chỉ còn lại một vùng đất bị cháy đen Sau cú va chạm kích liệt không trung lại xuất hiện một biển lửa Tiểu phần vẫn đứng nguyên trước mặt bốn người Phù Lưu lão thở ra một hơi ánh mắt nhìn tiểu phần một cách nghiêm túc mà nói Sao có thể như vậy? Một tên tiểu tử luyện thần phản hư làm sao có thể sánh được với cường giả kiếp cương Gương mặt khải thiên tím bầm Nét mặt y hết sức khiếp sợ cùng với ghen tị có cả sự không cam lòng Kim Linh cũng mở to đôi mắt đẹp mà nhìn tiểu phần với ánh mắt khiếp sợ Gương mặt của Khải Trấn thì thay đổi liên tục, không biết đang nghĩ cái gì. Khạp khạp, lão già được lắm. Tiếp một chiêu của ta có cảm giác thế nào? Tiểu phần nhìn lưu lão chầm chầm, khó miệng nở một nụ cười quá dị. Lưu lão chợt biến sắc mà nhìn không trung. Lão kinh ngạc lên tiếng, hơi thở có hệ hỏa đậm thật. Lúc này tiểu phần vẫn đứng nguyên tại chỗ nhìn bốn người Mà biển lửa trong không trung lại từ từ co lại Không ứng Lưu lão cả kinh thốt lên Biển lửa trong không trung không ngờ lại nén thành một thanh kiếm lớn Thanh kiếm trong tay lưu lão chuyển động Khí thế toàn thân bột phát Lão gầm nhẹ một tiếng rồi chém về phía tiểu phần Khắc khặc Tiểu phần tập trung cho một chiêu khủng bố chật phát ra một tiếng cười quái dị Thân mình của nó từ từ tan rã rồi biến mất Rầm, rầm, rầm Một tiếng nổ lông trời lở đất vang vọng cả phía bắc của lôi châu Toàn bộ ngọn núi trong bắc phệ sập xuống Một cái khe khủng bố do một kiếm của lưu lão tạo thành xuất hiện ở sâu trong bắc phệ Một tiếng động vang lên, thanh kiếm khổng lồ do biển lửa nén thành chém thẳng xuống dưới. Chết tiệt. Khuôn mặt già nua của Lưu lão biến sắc, đưa ba người kia vọt ra ngoài bắt phệ. Nhưng thanh kiếm khổng lồ trên trời cũng đã chém xuống. A a a ba tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thêm Lưu lão cả bốn người bị văng hết xuống đất. Hự. Cả bốn người cùng phun ra một ngụm máu tươi. Khải thiên thì ngất xỉu ngay tại chỗ. Lưu lão ngẫm đầu nhìn thành kiếm khổng lồ đã biến mất. Gương mặt lão giật giật. Chưa bao giờ, lão phải chịu một nỗi nhục như thế này. Một tên tiểu tử luyện thần phản hư không ngờ lại có thể làm được điều đó. Trong nháy mắt, lưu lão lại vọt lên giữa không trung. Sau khi chém một kiếm đó tiểu phần nhìn xuống dưới thở dài rồi lẩm bẩm nói Chân khí không còn để duy trì lâu nữa Cần phải trưởng thành thêm a. Chợt tiểu phần từ từ nhắm mắt Màu vàng ốm trên người nó từ từ biến mất Lưu lão giật mình nhìn tiểu phần trước mặt với ánh mắt ôm trầm Thấy màu vàng ốm trên người tiểu phần từ từ biến mất cùng với ngọn lửa trong không trung tan biến. Sát khí của lưu lão cũng hạ xuống. Đúng vào lúc lưu lão định giết tiểu phần thì trên mặt đất chật vang lên một tiếng thét tức giận. Một tiếng động chói tai vang lên trong không trung. Kéo theo đó là một đòn công kiếp sắc bén đánh úp về phía lưu lão. Lưu lão từ từ cuối đầu nhìn về phía có đoàn công kiếp rồi hừ lạnh một tiếng sau đó chém xuống một cái. Oanh! Trong không trung vang lên một tiếng động. Sau đó có một bóng người xuất hiện bên cạnh tiểu phần, nhìn lưu lão chăm chú. Cương sư thiên cấp! Cương sư thiên cấp! Ha ha! Cương sư thiên cấp mà cũng dám ra tay với lão phu. Đúng là không biết sống chết. Lưu lão nhìn chầm chầm về phía người vừa xuất hiện. Gương mặt lão trở nên xanh mét. Bóng người đó đúng là lôi cương. Lúc này, những vết thương trên người hắn đã hồi phục tất cả. Mà gương mặt có màu cổ đồng lại trở nên ửng hồng. Cơ mặt của hắn giật giật liên tục giống như đang chịu thứ gì đó cắn trả. Đó chính là sinh tử Đan Sinh tử Đan là Đan được cấp 4 trung phẩm Khi ở tiểu thập Vạn Đại Sơn Lúc chia tay Đan thần và luyện hư Đan thần đã đưa sinh tử Đan cho hắn Lúc đó Đan thần có nói rằng Chỉ cần hồn phách vẫn còn Thì sinh tử Đan có thể chữa khỏi Lôi cương bị khải chấn đạp Rơi xuống đất liền bị hôn mê Nhưng cũng may sau đó tỉnh lại Liền cố gắng lấy từ trong giới chỉ ra sinh tử đang để hồi phục Chết đi Lưu lão gầm nhẹ một tiếng thanh linh kiếm trong tay liền bổ về phía lôi cương và tiểu phần Lôi cương muốn di động nhưng chật phát hiện ra bản thân không thể nhúc nhích được Một làng khí thế khủng bố ép tới bên người khiến cho hắn hô hấp rất khó khăn Một chiêu của cường giả kiếp cương làm sao mà lúc này lôi cương có thể đối mặt. Lôi cương mở to mắt mà nhìn đòn công kiếp đang lao về phía mình. Mình phải chết sao? Trong nháy mắt, đầu ớt của hắn hoàn toàn trống rốn. Rồi đột nhiên, hắn chật nghĩ tới một người thiếu niên đang khóc cùng với. Một đôi mắt trong vắt như làng nước mùa thu Nghĩ tới việc bị chia cách. Lôi cương cảm thấy trái tim như thắt lại Hai mắt hắn đỏ như máu Cố sức giải du nhưng vẫn không thể động đậy hạ, hạ. Trong lúc lôi cương đang tuyệt vọng Phía chân trời chợt vang lên một tiếng cười Nét mặt già nuôi của lưu lão chật biến sắc Khiếp sợ mà nhìn vào không trung Đang từ từ hiện lên một bóng người mặc áo đen Bộ mặt của bóng người đó bị một làng sương mù màu đen che phủ Nhưng xuyên qua lớp sương đó có thể thấy một đôi mắt âm độc khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh Mà điều khiến cho lưu lão càng thêm sợ hãi đó là người đó phát ra khí thế khiến cho lão có cảm giác thở không nổi Bản thân lão là cao thủ kiếp cương địa cấp vậy mà không thể hít thở nổi thì người đó có tu vi gì Đạo vương hay là cương vương Từ từ lưu lão chợt nhận ra Chuyện hôm nay đã vượt ra ngoài suy nghĩ của mình Khải chấn ôm khải thiên và kim linh Từ từ bay lên Nhìn người áo đen đang từ từ bước tới Khải chấn liền lên tiếng Lưu lão Y là ai vậy Bước chân của người áo đen Mặc dù thông thả nhưng chỉ trong giây lát Đã tới trước mặt mọi người Y nhìn lôi cương với ánh mắt khác lạ rồi nở nụ cười âm trầm mà nói Tiểu tử Chúng ta lại gặp mặt Trong lòng lôi cương vừa mới sống lại thì bây giờ lại rơi xuống tận đáy vực Hắn cứng người mà nhìn người áo đen Người áo đen đó lôi cương hoàn toàn quen thuộc Đó chính là người đã giết chết thú vương ở tiểu thập vạn đại sơn lúc trước Lôi cương vẫn còn nhớ, người áo đen đó có tên là U Thiên. Tới bây giờ, lôi cương vẫn không hiểu tại sao lúc trước y lại bỏ qua cho mình. Mà khi ở đại hội giao lưu, sự thay đổi của kiếm thần, lôi cương cũng hơi đoán được việc đó có liên quan tới U Thiên. Ngươi, ngươi! Lôi cương lắp bắp nói. Hạ, hạ, tiểu tử! Chỉ cần ngươi giao đồ vật lấy được ở trong động ra thì ta giúp ngươi giết bốn người bọn chúng được không? Ánh mắt âm độc của U Thiên nhìn lôi cương rồi nói một cách chậm rãi. Tay phải y đưa lên, chỉ về phía bốn người lưu lão. Lôi cương hít một hơi thật sâu rồi nhỏ giọng nói. Tiền bối! Cuối cùng thì người muốn cái gì? U thiên từ từ nhìn về phía tay phải của lôi cương ánh mắt chợt lóe lên một tia sáng. Mơ thanh của y có chút kinh ngạc mà nói. Giới chỉ trên tay ngươi cùng với quả trứng đen đó. Thứ ta muốn đều có ở trong tay ngươi. Thế nào? Đưa giới chỉ và quả trúng cho ta, ta sẽ giúp ngươi giết bọn họ. Ngực lôi cương phập phòng liên tục. Gương mặt của hắn tái nhợt, nhìn tiểu phần đang ngồi xếp bằng bên cạnh. Một lúc lâu sau, lôi cương thở ra một hơi rồi nói. Được. Trong mắt của U Thiên lón lên một tia sáng từ từ quay đầu nhìn bốn người kia mà cười nói một cách âm trầm. Không được cử động. Khuôn mặt của bốn người lưu lão tái nhợt. Hơi thở khủng bố của U Thiên khiến cho cả bốn người không thể nhúc nhức. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 75 khải gia. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 75 khải gia. Tiền bối. Khoan đã. Lưu lão cảm nhận ưu thiên tảng ra hơi thở khủng bố vội vàng quát lên. Lưu ra, ra. Người giết người đó còn hai tên tiểu tử kia để cho ta giết. Khải thiên đột nhiên tỉnh lại nhìn lôi cương và tiểu phần với ánh mắt âm độc mà nói Chát! Phụt! Sau âm thanh tiếng tác vang lên khải thiên phun ra một ngụm máu rồi bay ngược ra phía sau Rơi mạnh xuống đất mà hôn mê Lưu lão hít một hơi thật sâu ánh mắt nghiêm túc nhìn u thiên mà nói Tiền bối! Chúng ta làm một cái giao dịch có được không? Gương mặt u thiên đang được bao phủ bởi một làng khí đen thoáng hiện nụ cười quá dị. Y nói, "A, giao dịch gì? Giọng nói của Y có một thứ uy nghiêm, bá đạo. Ánh mắt âm độc nhìn lưu lão chẳng khác gì đang nhìn một con tôm con tép. Đối diện với một thứ thực lực tuyệt đối thì có làm thế nào cũng chỉ ổn công. Tiền bối Người muốn lấy từ trên người hắn cái gì? Ta giúp người lấy Chỉ cần người bỏ qua cho bốn người chúng ta có được không? Nét mặt già nuôi của lưu lão có chút âm đột Ánh mắt sắc bén nhìn về phía lôi cương khiến cho hắn không thở nổi Ha ha Làm chuyện thừa thải như vậy có cần không? U thiên mỉm cười lên tiếng từ từ bước đi Không, không, tiền bối. Ta là đại trưởng lão của Khải Gia ở Lô Châu. Nếu người giết bốn người chúng ta chỉ sợ sẽ có chút rắc rối. Chẳng, Lưu Lão lo lắng nói. Đối diện với một nhân vật kinh khủng như vậy, cho dù Lưu Lão vốn rất kiêu ngạo nhưng cũng phải ăn nói khép nép. Kim Linh và Khải chấn trống ngược đập thình thịt đứng nguyên một chỗ mà nhìn tất cả mọi việc. Cả hai cũng chẳng để ý tới Khải Thiên Mà cho dù có để ý thì cũng không thể làm gì được Bởi vì một làng khí thế khủng bố đang ép tới Khiến cho cả hai không thể động đậy Khải gia Bước chân của U Thiên chật dừng lại Nghi ngờ hỏi Đúng là Khải ra gia, gia tộc đứng đầu dưới luyện khí tôm Và luyện đan tôm ở Lôi Châu Không biết ý của tiền bối thế nào Lưu Lão nghe thấy tiếng kinh ngạc của U Thiên mà mừng thầm, vội vàng nói ngay. U Thiên lắc đầu, lại tiếp tục bước tiếp. Chưa từng nghe nói. Lưu Lão cứng người trong mắt có một sự tức giận. Nhưng lúc này, Lưu Lão làm sao mà không nhận ra U Thiên đang đùa giỡn mình. Tuy nhiên, Lão cố gắng che giấu cơn tức của mình mà tươi cười nói. Tiền bối! Ta giết tên tiểu tử đó, đưa giới chỉ của hắn cho ngài. Xin tiền bối nghĩ lại. Ngươi đang uy hiếp ta sao? Ánh mắt âm độc của U Thiên xuất hiện một cái nhìn sắc bén nhìn lên mặt của Lưu Lão. Lưu Lão giận điên người nhưng vẫn tiếp tục nhịn. Cường giả chính là vua. Đối diện với một cường giả, bản thân Lão biết phải tự cúi đầu. Nét mặt già nuôi của lưu lão nở một nụ cười quyến rũ, nói Tiền bối Người dết tên tiểu tử đó chỉ làm bẩn tay người Để lưu kim ta giúp người có được không? Dết hắn Ha ha Ta cũng không có ý dết hắn Người có biết rằng thế lực đứng đằng sau lưng hắn làm cho ta e ngại? Ta chỉ cần lấy được đồ ta muốn tại sao lại phải giết hắn. U Thiên nhìn lên trời từ từ cười nói. Lưu lão ngây người. Trong lòng thầm chửi 18 đời tổ tiên của U Thiên. Lại thầm hận bản thân mình tại sao lại nổi điên đi giết hại thiên thú để làm gì. Lại càng hối hận tại sao lại giữ lại tính mạng của hai tên tiểu tử. Giết hai tên đó rồi có lẽ cũng không gặp phải một lão quái vật như thế này. Ha ha! Ta dành thời gian cho ngươi quá nhiều. Người của khải gia các ngươi tới nhanh đi. U Thiên đột nhiên nở nụ cười quá dị. Lưu lão cả kinh, hiếp mắt lại mà nhìn U Thiên. Nói câu đó chẳng lẽ y biết mình thầm thông báo cho gia tộc. Tại sao lại không giết mình? Chẳng lẽ y định một mình tiêu diệt khải ra hay sao? Lưu lão chật cảm thấy đối diện với người trước mặt Lão như là một đứa bé mới có ba tuổi Đạo hữu nơi nào? Một tiếng hét to chật vang lên trong không gian Năm bóng người già nu cùng xuất hiện bên người lưu lão Nhìn vị lão nhân tóc bạc Lưu lão nhẹ nhàng thở ra Ánh mắt của lão nhìn về phía ưu thiên không hề che giấu sự âm đột. Một vị cương vương hoàng cấp, một vị kiếp cương địa cấp, ba vị cương anh thiên cấp. Với thực lực như vậy chẳng trách mà khải gia có thể đứng vững ở vị trí số một dưới luyện khí tôn và luyện đan tôn. Đạo hữu, nếu khải gia của ta có mắc tội gì thì xin thứ lỗi. Lão nhân có tu vi cương vương hoàn cấp từ từ ở miệng. mơ thanh già nuôi ẩn chứa một thứ uy nghiêm tạo ra một làn sóng âm vọng vào tay mỗi người. Lôi cương mở to mắt mà nhìn 5 người vừa xuất hiện có thực lực thật khủng khiếp. Ánh mắt của hắn từ từ nhìn về phía lôi cương. Tới lúc này, hắn dường như hiểu được câu nói của tử vận nơi đỉnh núi lúc trước. U thiên có thể thẳng nhiên đối mặt với cường địch như vậy không phải có thực mạnh mẽ làm chỗ dựa hay sao? Chỉ cần U thiên ra lệnh là có vô số thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Tới lúc này đối mặt với nhiều cung giả như vậy, lần đầu tiên Lôi Cương có cảm giác ham muốn với lực lượng. Hắn nắm chặt hai tay, mắt lóe lên hào quang. Ha ha, được lắm. Cương Vương hoàn Cấp Hai tên Kiếp Cương Ba tên Cương Anh Thực lực như vậy đủ để đúng đầu trung xu giới Có điều các ngươi cho rằng bằng đó người là có thể ngăn cản được ta hay sao? Ánh mắt âm độc của U Thiên sáng người nhìn đám người Khải Gia Tiền bối Khải Gia không muốn là kẻ địch của người Xin tiền bối hãy nghĩ lại Lão nhân đứng đầu lên tiếng. Gương mặt hồng hào vô cùng nghiêm túc lời nói lại ở thế yếu. Người này quá mạnh mẽ có lẽ thực lực đạt tới cương vương thiên cấp. cường địch như vậy không phải là người mà lão có thể đối phó. Cho dù nhiều người hơn nữa thì cũng không có khả năng. U thiên quay đầu nhìn về phía gương mặt đang ẩn hồng của lôi cương mà nói. Tiểu tử! Ngươi cũng thấy đấy, đối mặt với nhiều cường địch như vậy ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi phải lấy giới chỉ ra trước có được không? Gương mặt lôi cương đột nhiên trở nên nghiêm túc, cuối cùng thì lôi cương cũng hiểu tại sao U Thiên mãi không ra tay, có lẽ chỉ muốn làm cho mình giao ra giới chỉ. Nhưng tại sao y lại không muốn tự tay giết mình mà phải phí công sức dẫn dụ nhiều cường giả đến như vậy Hơn nữa cho dù mình đem giới chỉ cho y thì y có còn giúp mình không Trong lòng lôi cương từ từ lạnh đi Cho dù u thiên bỏ qua cho mình thì những người này sao U thiên thực sự giết chết bọn họ để rước lấy nhiều kẻ địch hay sao Thế nào Không tin ta Chỉ cần đưa giới chỉ cho ta Ta sẽ giết bọn chúng Được Ngươi lấy ra trước ta sẽ giết chết chúng U thiên nở nụ cười Nói Mấy lão quái vật của khải gia Nhìn nhau mà nổi sát khí Lưu lão lại lấy ra Linh kiếm nhưng bị vị lão nhân kia Ngăn lại Lôi cương nhìn người khải gia đang rụt rịt rồi lại nhìn u thiên trong lòng đấu tranh liên tục. Hai tay hắn nắm chặt. Nếu như hắn có thực lực thì làm sao hắn phải như thế này? Thực lực. Lôi cương âm thầm ghê nhớ hai từ đó. Chỉ cần hắn tránh được lần này chắc chắn sẽ cố gắng nâng cao được thực lực. Lôi cương hít thật sâu mấy lần, tay trái từ từ cầm lấy giới chỉ định tháo nó ra. Nhưng đột nhiên hắn sững người vì giới chỉ hoàn toàn đứng yên, cơ bản không thể rút ra được. Sao lại thế này? Lôi cương kinh hãi nhủ thầm trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Nét mặt thản nhiên của U Thiên cuối cùng cũng thay đổi, ánh mắt lóe lên tia sáng khiếp sợ. Nhận chủ. Sao lại có thể như vậy được U thiên nhanh chóng xuất hiện trước mặt lôi cương Tay trái cầm lấy tay phải của lôi cương Dùng sức khẽ kéo giới chỉ Nhưng nó vẫn không nhúc nhích. Còn may chưa nhận chủ hoàn toàn Chưa mở ra được chủ động phòng ngự U thiên lẩm bẩm nói Ánh mắt âm độc chật Nhìn lôi cương chầm chầm rồi nói tiếp Tiểu tử vốn hôm nay ta không định giết ngươi nhưng hôm nay thực sự là không phải do ta lấy giới chỉ của hắn cho ta ta sẽ tha cho các ngươi u thiên quay đầu nhìn người khải ra mà nói khuôn mặt già nua của lưu lão đầy sự tức giận đang định di động thì chợt nghe thấy vị lão nhân đứng đầu lên tiếng được tiền bối hy vọng người giữ lời Đột nhiên, thân thể lão nhán lên, hai tay đánh về phía lôi cương. Một đạo kiếm khí từ trong tay lão nhân bắn ra. Một khi đạt tới cương vương thì thân thể của mình chính là vũ khí. Thân mình u thiên nhán lên một cái. Lưỡi kiếm khủng bố đánh thẳng về phía lôi cương và tiểu phần. Lôi cương mở to mắt mà nhìn, nét mặt hắn không hề cam lòng. Ú thiên! Người bắt lão phu phải ra hay sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 76 sự giằng xé của diễn chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 76 sự giằng xé của diễn chiến. Trong không gian đột nhiên vang lên một âm thanh già nu khiến cho mấy lão quái vật của khải gia giật mình. Cả đám thầm nghĩ trong lòng không ứng Vị lão nhân đứng đầu quay người nhìn lưu lão Lưu lão rùm mình một cách, nhìn lên không trung Một vị lão nhân mặc áo xám, dáng người lòng khồng Mái tóc bạc phơ chật xuất hiện bên cạnh tiểu phần Ánh mắt lão âm trầm nhìn người áo đen Diễn chiến Nhiều năm không gặp không ngờ vị tộc trưởng của diễn ra lại già nhanh như vậy Đúng là khiến cho người ta không thể ngờ được Đôi mắt âm độc của U Thiên có nét kinh ngạc nhìn lão nhân vừa mới xuất hiện Hờ! U Thiên! Lòng dạ ngươi như thế nào, lão phu biết hết Có gì cứ nói thẳng đi Lão nhân lạnh lùng nhìn U Thiên mà nói Lôi cương khiếp sợ nhìn lão nhân mặc áo xám Gia gia của tiểu phần Gia gia của tiểu phần và người này biết nhau Lôi cương quay sang nhìn tiểu phần đang nhắm mắt mà cảm thấy khiếp sợ Vốn hắn đoán gia gia của tiểu phần không tầm thường Nhưng lại không ngờ rằng lão cũng là cường giả cấp bập cương vương Nếu ta đoán không nhầm thì tiểu tử này là cháu của ngươi U Thiên nhìn tiểu phần đang ngồi xếp bằng mà lên tiếng. "U Thiên, nếu ngươi có ý định không tốt với cháu của ta, diện chiến ta sẽ dốc hết sức giết chết ngươi." Lão nhân nhíu mày quát lớn, sát khí trong mắt lão vô cùng sắc bén. Đám người của Khải gia khiếp sợ. Bọn họ cũng là những người đứng đầu một phương trên trung su dưới vậy mà lúc này chợt nhận ra mình không có tư cách mở miệng nói chen vào Hơi thở do hai người đó tản ra khiến cho bọn họ run sợ Tiền bối Nếu không có chuyện gì thì chúng ta đi trước Vị lão nhân đứng đầu lo lắng nhìn u thiên và diễn chiến mà nói Cốt đi U thiên liếc mắt nhìn lão nhân rồi quát. Đám người khải gia đều cảm thấy tức giận nhưng lại cố gắng kìm nén thật kỹ. Vị lão nhân đầu lĩnh từ từ quay người, nói, đây, cả đám nhanh chóng rời khỏi. Khải chấn vẫn không quên tìm kiếm khải thiên rồi mới rời khỏi bắt phệ. U thiên liếc mắt nhìn mấy người khải gia rồi chợt nhìn về phía lão nhân áo xám mà nói, U Thiên ta còn chưa tới mức như vậy. Có điều, Diễn Chiến, tên tiểu tử này là của ta. Trên người y có thứ đồ mà ta cần. U Thiên nhìn Lôi Cương đang ngây người mà nói như đang ám chỉ Diễn Chiến rằng ta không động tới cháu ngươi nhưng tên tiểu tử này ngươi cũng đừng có can thiệp vào. Diễn Chiến liếc mắt nhìn U Thiên rồi từ từ nhìn Lôi Cương mà cảm thấy kinh ngạc. Lão lên tiếng: Hắn là người của Trung xu với tại sao lại có liên quan tới ngươi? Hắn có cái gì của ngươi? Việc này không cần ngươi phải quan tâm. Hơn nữa thứ mà ta muốn đã nhận chủ đối với hắn. Vì vậy ta chỉ có thể giết chết hắn. U Thiên nhìn Lôi Cương chầm chậm, trong mắt không hề che giấu sát khí mà lên tiếng: Nét mặt của diễn chiến hết sức nghiêm túc nhìn U Thiên một cách chăm chú rồi nói Nhất định phải ghét hắn Đúng Trừ khi hắn chết nếu không ta không thể có được thứ kia U Thiên nói hết sức nghiêm túc Ánh mắt âm độc hơi nhướng lên Dường như chỉ cần diễn chiến không đồng ý là sẽ ra tay Nét mặt diễn chiến trở nên nghiêm trang Nếu như trước đó sinh tử của lôi cương cũng chẳng hề quan hệ tới lão. Nhưng bây giờ tên tiểu tử này lại có quan hệ tốt với cháu của lão. Diễn chiến nhìn U Thiên chầm chầm rồi nói. Vật đó đối với ngươi rất quan trọng. Đúng, cho dù ta không tới thì mấy vị lão gia cũng sẽ tới. Hy vọng ngươi không nhúng tay vào chuyện này. U Thiên nói hết sức lạnh lùng. Đặc biệt khi nhìn gương mặt của diễn chiến có chút nặng nề trong long y đã nổi sát khí Diễn chiến do dự Xem ra U thiên không có được vật đó thì không bỏ qua Nếu mấy lão già đó mà ra tay thì cho dù lão cũng không ngăn cản được Hơn nữa, đừng nói là diễn ra đang xuống dốc Vì một tên tiểu tử mới quen mà đẩy diễn ra và đóng lửa thân là tộc trưởng Diễn Chiến sẽ không làm như vậy. Nhưng Diễn Chiến nhìn Tiểu Phần đang ngồi xếp bằng mà cảm thấy do dự. Diễn Chiến, hy vọng ngươi nghĩ lại. U Thiên lên tiếng, rõ ràng y cũng không muốn đối đầu với Diễn Chiến, mà nói thật là cũng có chút e ngại đối với lão. Lôi Cương tái mặt nhìn hai người đang nói chuyện. Hắn không cam lòng muốn mạng sống của mình phải do bản thân nắm giữ. Nhưng lúc này, mạng của hắn lại nằm trong tay người khác. Thực lực Nếu như hắn có được thực lực như thế thì mới có thể nắm được mạng sống trong tay. Lôi cương lại chợt nghĩ tới câu nói của tử vận lúc ở trên đỉnh núi. Cái tâm của cường giả Bản thân hắn phải là một cường giả nắm lấy mạng sống của mình. Lôi cương nắm chặt hai tay, mắt lóe lên một tia sáng. Diễn chiến từ từ nhìn lôi cương, ánh mắt có chút ái nấy. Nhìn ánh mắt của lão, lôi cương cảm thấy tuyệt vọng. Lôi cương cũng không hận diễn chiến. Bản thân hắn mới chỉ gặp diễn chiến một lần nên chỉ cần sự do dự của lão cũng đủ khiến Lôi Cương cảm kích. Từ cuộc nói chuyện của họ, Lôi Cương cũng biết diễn chiến khó xử thế nào. Ngươi không thể giết ca ca. Đúng lúc này, diễn phần chợt mở mắt nhìn u thiên đầy địch ý mà lên tiếng. Gia gia! Ngươi giúp ca ca được không? Tiểu phần không muốn ca ca chết. Tiểu Phần kéo tay diễn chiến mà cầu sinh, trong mắt nó không ngờ nhanh chóng ngập nước mắt. Diễn chiến run người mà nhìn đứa cháu, trong lòng cảm thấy rằng xé. Sẽ... Một tay nuôi Tiểu Phần lớn lên, lão rất hiểu tính cách của Tiểu Phần. Nếu như lúc này lão không ngăn cản để tên Tiểu Tử đó bị U Thiên giết chết, thì sau này Tiểu Phần chắc chắn sẽ trách lão. Mặc dù nó không thể hiện ra ngoài nhưng trong lòng sẽ tự xa cách mình Mà đó là điều diễn chiến không muốn Diễn chiến than thầm tại sao tên tiểu này lại có vận may đến vậy Diễn chiến hít mấy hơi Nếu quả thực ngăn cản thì chính là khai chiến với U Phủ Mà lúc này diễn ra không thể đối mặt với một kẻ địch mạnh như thế Ngay lập tức nét mặt của diễn chiến hết sức nghiêm túc Tiểu phần Không được làm loạn Gia Gia không thể nhúng tay vào chuyện này Nếu không diễn ra sẽ bị diệt tột Gương mặt non nước của tiểu phần rơi vào sự giằng xé Nói nhìn lôi cương rồi lại nhìn Gia Gia Sau đó lại nhìn u thiên với ánh mắt đầy sát khí rồi nói Nếu ngươi giết ca ca của ta, diễn phần ta sau này sẽ lấy mạng ngươi. Lôi cương giật mình cảm động mà nhìn tiểu phần trong lòng cảm thấy ấm áp. Diễn chiến ngơ ngát nhìn tiểu phần thầm tự trách mình trước đây tại sao lại để cho tiểu phần đi với lôi cương. U thiên liếc mắt nhìn tiểu phần cảm nhận được sát khí của nó, y hừ lạnh một tiếng rồi nói. Tiểu tử kia! Ngươi muốn giết ta còn phải cố gắng tới mấy vạn năm nữa Rồi y chật lạnh lùng nhìn diễn chiến mà nói Diễn chiến Ngươi quyết định đi Trong lòng diễn chiến đang rằng co bởi vô vàng suy nghĩ Nhìn ánh mắt đầy hy vọng của tiểu phần đang nhìn mình Nếu như lão ngăn cản thì u phụ chắc chắn không tha diễn ra đang xuống dốc. Đến lúc đó tiểu phần cũng bị liên lụi Đây là điều mà diễn chiến không muốn Lão lập tức nói một cách nghiêm túc Tiểu phần Ngươi có biết gia gia khổ thế nào không? Vì diễn ra, gia gia chỉ có thể làm như vậy Lão lạnh lùng nhìn u thiên rồi nói Ngươi động thủ đi Nói xong, lão liền ôm tiểu phần rồi nhanh chóng biến mất Ca, ca Tiếng khóc của tiểu phần vang lên trong trung Hai mắt lôi cương ẩn hồng nhìn về phía hai bóng người đang biến mất mà lẩm bẩm Tiểu phần Cảm ơn ngươi Lôi cương nhìn về phía U Thiên mà nói Nếu ta tránh được lần này thì ta với ngươi không chết không thôi Mơ thanh của hắn dày đặc sát khí khiến U Thiên kinh hải U thiên cười lạnh, nói Tiểu tử Ngươi không có khả năng Chết đi Y vương tay phải ấm xuống đỉnh đầu lôi cương Lôi cương cố gắng giảy du nhưng lại không thể cử động Hơi thở của cường giả cương vương khiến cho hắn không thể nào cử động Cuối cùng hắn đành thôi tuyệt vọng nhìn lên trời Một giọt nước mắt đỏ như máu chảy ra từ trong mắt. Ca! Kiếp sau, tiểu cương vẫn muốn làm huynh đệ với ca ca. Tử vận! Ngươi hãy bảo trọng cho tốt. Lôi cương nhắm mắt lại. Đột nhiên! Lôi cương cảm thấy một thứ lực lượng đánh lên đỉnh đầu khiến cho trong nháy mắt hắn đau đớn như sống không bằng chết. Rơi vào hôn mê. Ngươi u phủ sao? Lão cốt đầu U Hoàng có còn sống không? Một âm thanh giả nu chợt vang lên trong không trung. U Thiên tái mặt cánh tay đang đặt trên đầu lôi cương từ từ rung rẩy mà nhìn về phía không trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 77 tăng tiếng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fyr chương 77 tăng tiếng. Lôi cương chỉ cảm thấy toàn thân như đang có ngàn vạn con kiến đang chui vào trong xương cốt của mình Sự đau đớn từ trong xương tuổi khiến cho lôi cương đang hôn mê, giật mình tỉnh lại Hắn cắn chặt răng, hít một vài hơi rồi nhìn làn da đang đỏ hồng của mình Hắn nhịn đau rồi điên cuồng đấm xuống đất Rầm, rầm, rầm Núi rừng yên tĩnh chật vang lên những tiếng động dữ dội. Đột nhiên, những tiếng động biến mất. Lôi cương ngây người nhìn bản thân cùng với những cái hố to mấy mét trên mặt đất. Từ lúc nào, thân thể hắn có nguồn sức mạnh lớn đến vậy. Lôi cương đang kinh ngạc chợt run người, nhảy dựng lên mà nhìn xung quanh. Không chết. Mình chưa chết. U, thiền đầu. Chẳng lẽ U Thiên bỏ qua cho mình Sao có thể như vậy Đánh chết lôi cương cũng không thể tin được Rằng U Thiên sẽ bỏ qua cho hắn Nhưng tại sao hắn vẫn còn sống Và tu vi lại tăng lên như vậy Chẳng lẽ gia gia của tiểu phần quay lại cứu hắn Lôi cương nghĩ nát óc cũng không ra lý do Nhưng hắn đoán được chắc chắn là có người cứu mình Còn đó là ai thì hắn không thể nào nghĩ ra được. Úi chào. Mặc kệ. Có thể sống là tốt rồi. a tu vi luyện cốt của mình không ngờ lại đạt tới được thiên cấp. Không phải. Thần thức của lôi cương chìm vào trong cơ thể rồi ngạc nhiên khi phát hiện ra cốt tuổi của hắn không ngờ lại tỏa ra ánh sáng màu hồng. Có chuyện gì thế này? Chẳng lẽ lúc trước, a, lôi cương đột nhiên kêu lên một tiếng thảm thiết, đau đớn ngã xuống đất. Hắn co quát người, thân thể run rẩy, nét mắt tái nhợt. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu xuất hiện khắp người. Co giật chừng nửa canh giờ, cơn đau từ trong xương tuổi mới từ từ biến mất. Lôi cương mềm nhũng nằm trên mắt đất khuôn mắt. Tái nhật và hoảng sợ mà nhìn lên trời Suốt nửa ngày Lôi cương không động đậy lấy một cái Vừa từ từ hồi phục cương khí đã hao hết trong thân thể Vừa lo lắng cơn đau lại xuất hiện Thần thức của hắn chui vào trong cơ thể chợt phát hiện Xương cốt lúc trước tỏa ra ánh sáng màu hồng thì bây giờ đã biến mất Tuy nhiên nhìn xương tuổi của hắn giống như miếng ngọc tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Hắn có thể cảm thấy thân thể tràn trề sức lực. Quá vui sướng, lôi cương quên mất cơn đau lúc trước mà nhảy dựng lên. Đột nhiên, lôi cương cứng đờ người, mồ hồi trên trán lại ướt ra. Hắn hít một hơi rồi quá đau đớn mà ngã xuống đất ngất đi. Mặc dù đã hôn mê. Nhưng thân thể lôi cương vẫn co giật, hơn nữa lại còn tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Trong cơ thể của hắn lúc này có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Kinh mạch rất nhỏ nhưng lúc này như bị một thứ lực lượng vô hình kéo căng mạch từ từ to lên. Cương khí và nội kình trong kinh mạch tăng lên nhanh chóng. Sau khi kinh mạch to bằng ngón tay cái mới dừng lại, Cương khí và nội kình trong kinh mạch cũng tăng lên mấy lần. Quan trọng hơn là khi to lên, cương khí và nội kình tiêu hao lại hồi phụ. Trong đan điền của hắn, cương khí và nội kình cuồn cuộn chảy vào, giống như có một nguồn sức mạnh vô hình đang hấp thu. Từ từ trong đan điền xuất hiện một cái hạt cát. Một lúc sau... Hạt cát từ từ to dần cho đến khi bằng ngón tay út mới dừng lại. Trên hạt cát đó, hai màu vàng nhạt và màu xanh nhạt mỗi thứ chiếm một nửa. Thời gian từ từ trôi qua, lôi cương nằm dưới tán cây, hai mắt nhắm nghiền, lông mày nhéo chặt. Đột nhiên, hắn mở mắt. Từ trong mắt ló lên một tia sáng, rồi bật người dậy. a Lôi cương kêu lên một tiếng sợ hãi khi thấy bản thân có thể đứng trên không trung. Lôi cương hoảng sợ mà nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt. Tại sao lại thế này? Tại sao mình lại có thể đột nhiên lơ lưỡng? Tu vi của mình làm sao có thể tăng vọt? Thần thức của lôi cương từ từ chui vào trong đang điền quan sát hạt châu mà gương mặt kích động chuyển sang đỏ hồng. Cương thể Cảnh giới cương thể Mình đã đạt tới cảnh giới cương thể Cảnh giới cương thể còn có tên là cảnh giới cương đan Trong đan điền của mình không ngờ lại có cương đan Mình đã đạt tới cương thể Không đúng Tại sao cương đan lại còn có màu vàng nhạt Chẳng lẽ Lôi cương nhìn vào bên trong mà khiếp sợ Rơi từ trên không xuống đất Ánh mắt hắn ngơ ngát nhìn lên không trung Luyện cân sơ kỳ. Không ngờ mình đã đạt tới luyện cân sơ kỳ. Lôi cương đứng phát dậy lấy hư kiếm Hai tay hắn nắm chập hư kiếm rồi từ từ nhắm mắt Đột nhiên hắn hét to Khai thiên thức thứ 12 Cương khí trong cơ thể nhanh chóng dồn vào trong hư kiếm. Gân cốt toàn thân lôi cương bắt đầu cử động, nội kênh tràn ngập trong từng bắp thịt. Rầm, rầm, rầm. Một tiếng nổ lông trời lở đất vang vọng trong khi rừng rậm khiến cho một số phi điểu cùng với linh thú sợ hãi. Khai thiên thức thứ 12 Mình có thể xuất ra được thức thứ 12. Lôi cương vô cùng mừng rỡ. Hắn quan sát trong kinh mạch thì phát hiện thấy cương khí trong kinh mạch chỉ tiêu hao có một nửa. Lôi cương cố gắng kiềm chế niềm vui lại từ từ nhắm mắt lại nghĩ tới thức thứ 13 của khai thiên. Khai thiên thức thứ 13. Lôi cương gầm lên một tiếng. Một lưỡi kiếm từ trong hư kiếm phóng ra cực mạnh. Cái hố trên mặt đất lại một lần nữa bị đánh cho sâu hơn, dài hơn. Đất đá bên dưới như biến thành những thanh kiếm sắt bắn lên không trung tạo ra những tiếng động xé gió. Gương mặt lôi cương ưỡng hồng, nhìn xuống cái hố dưới đất mà hít một hơi thật sâu. Hắn từ từ nhắm mắt lại trong đầu suy nghĩ về thức thứ 14. Đột nhiên, lôi cương mở mắt rồi quát lên. Khai thiên thức thứ 14 Vù Một tiếng động vang lên Thanh hư kiếm trong tay hắn bay đi Còn bản thân lôi cương thì hết sức mà nằm trên mặt đất Nhìn thanh hư kiếm đang cắm trên mặt đất Lôi cương cười khổ Xem ra hắn đã quá mức Cương khí và nội kình trong cơ thể đã gần như hết sạch vậy Mà hắn vẫn chưa phát hiện ra Sau khi hồi phục Lôi cương lại thử phát ra thức thứ 14 của khai thiên thì nhận thấy cho dù có dùng cương khí và nội hình thế nào cũng không thể được. Tuy nhiên, hắn cũng không cảm thấy buồn. Tu vi tăng nhiều như vậy cũng đủ khiến hắn cảm thấy mỹ mãn. Sau khi thở ra một hơi, lôi cương nằm dưới tán cây mà nhìn lên trời trong lòng không biết đang nghĩ đi đâu. Thực ra sự tăng tiến của lôi cương lần này có liên quan rất nhiều tới sinh tử đang. Có thể nói vừa rồi, hắn bị khải chấn đánh cho bị thương nặng, nên phát huy được toàn bộ hiệu quả của sinh tử đang. Sức thuốc như tìm được chỗ phát tiết khiến cho tu vi của lôi cương tăng lên. Có điều, lôi cương mặc dù đạt tới cảnh giới cương thể nhưng cũng có thể nói là chưa đạt tới. Cương đang trong cơ thể phần lớn đều do dược lực của sinh tử đang ngưng tụ lại mà thành. Nhưng sự công kiếp của lôi cương cũng. Cái tâm của cường giả. Mình phải trở thành cường giả, nắm vận mệnh của mình trong tay. Trải qua chuyện vừa rồi, lôi cương từ từ có một sự ham muốn đối với lực lượng. Trước kia tâm nguyện của hắn đó chỉ là đoàn tụ với ca ca. Còn bây giờ, Lôi Cương đã hiểu trước khi gặp được Ca Ca thì nhất định phải còn sống. Mà để còn sống được thì cách tốt nhất đó là nâng cao thực lực. Lôi Cương chợt nghĩ tới Tử Vận, nếu, nếu hắn có được thực lực tuyệt đối thì có thể sống cùng với Tử Vận ở một chỗ được không? Nghĩ tới Tử Vận, gương mặt của Lôi Cương có chút say mê. Thật lâu sau, Lôi cương tỉnh lại, đeo hư kiếm lên lưng rồi rời đi Lúc trước, lôi cương đang ở giữa bắc phệ Mà đối với chuyện xảy ra trước đó, lôi cương cũng không dám nghĩ tới Bản thân hắn còn sống là tốt rồi Trên đường đi ra ngoài, lôi cương cũng không hề phát hiện ra một con linh thú Dường như chúng đều trốn đi hết Lôi cương không biết rằng trận chiến lúc trước đã khiến cho đám linh thú hoảng sợ mà bỏ chạy Có lẽ cái tên cấm địa bắc phệ chẳng lâu nữa sẽ không còn Nhìn cảnh tượng xung quanh im ắng, lôi cương chợt nghĩ tới tiểu phần Mặc dù ở với tiểu phần trong một khoảng thời gian ngắn nhưng lôi cương đã coi đó như là đệ đệ của mình Đặc biệt là quyết định của tiểu phần lúc đấy khiến cho Lôi Cương cảm động. Lôi Cương đi thẳng về hướng thành vạn đạo. Trong tay hắn có một viên thú hạch của linh thú bậc 4 trong phẩm nên có thể đi nâng cao cấp bậc của hư kiếm. Lôi Cương nhận ra lúc sử dụng thứ thứ 13 và 14 của khai thiên, hư kiếm không còn phù hợp. Có lẽ sau khi sức nặng của nó tăng lên uy lực sẽ lớn hơn nữa Tới lúc này Hắn vẫn chưa có phản ứng của cường giả cương thể nên vẫn đi bộ như trước Bước vào thành vạn đạo Dòng người vẫn tấp nập như trước Lôi cương có thể nghe thấy mọi người xung quanh Đang bàn tán về bác phệ Có lẽ trận chiến trước đó Khiến cho rất nhiều cường giả cảm nhận được Trên đường đi tới thành vạn đạo, lôi cương hy vọng tôn sư cổ đạo vẫn còn ở đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 78 tử hồn lôi thạc. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 78 tử hồn lôi thạc. Trong thành vạn đạo, ở nơi trung tâm giao dịch của thành, dòng người nối đuôi nhau tiến vào rất đông. Khoảng đất lớn ở giữa cũng đã kín hết người. Hôm nay là ngày cuối cùng tôn sư cổ đạo ở lại thành vạn đạo. Ai có thú hạch của linh thú cấp 3 thì nắm chắc thời gian. Một gã sai vặt lên tiếng nói. Đám người đông nghiệp xung quanh đều lắc đầu. Bọn họ nằm mơ cũng muốn có được một thanh linh khí vừa ý. Nhưng thú hạch của linh thú cũng không phải là thứ dễ có. Lôi cương chen chút trong đám đông đi tới trước mặt của đứa nhỏ lên tiếng, dẫn ta đi gặp cổ đạo đại sư. Ta có linh thú hạt, bởi vì là ngày cuối cùng nên cũng không cần phải đăng ký. Nếu ai có linh thú hạt thì đã lấy ra từ trước, mà không có thì cũng chỉ biết mở mắt mà nhìn. Tên sai vặt đó chỉ hét to vậy thôi chứ nó không ngờ được tới ngày cuối cùng lại thực sự còn có người có thú hạt. Nhìn lôi cương tên nhóc nở nụ cười, nói Không biết đạo hữu có được thú hạt cấp mấy? Vừa nói, y vừa đưa lôi cương qua đám người đi vào bên trong. Cả hai để lại sau lưng ánh mắt ghen tị của đám người tu luyện. Trong đám đông Có một gã thanh niên mặt mày trông rất gian dảo nhìn thấy thân hình cao to của lôi cương mà sáng mắt lên rồi nhanh chóng biến mất. Đi vào trong trung tâm giao dịch, lôi cương bị sự xa hoa của nó làm cho kinh ngạc. Một quả cầu ánh sáng lơ lửng ở phía trên, chiếu ánh sáng vàng xuống bên dưới. Không biết người tu luyện ăn mặc đẹp đẽ đang cẩn thận tìm kiếm vật phẩm cần thiết cho mình. Lý ca Vì đạo hữu này tới muốn dùng thú hạch để đổi lấy linh khí Tên sai vặt đưa lôi cương tới một cái quầy trong đại điện Một người trung niên nghe thấy vậy liền ngẫm đầu lên rồi hỏi Không biết đạo hữu có được thú hạch của linh thú cấp mấy Cấp 4 trung phẩm Lôi cương lên tiếng Tên sai vặt và người trung niên cùng giật mình kinh hải quan sát lôi cương một cách cẩn thận từ trên xuống dưới. Nhìn hắn cũng chưa vượt quá 20 tuổi vậy mà không ngờ lại có được một viên thú hạt cấp 4. Chẳng lẽ hắn nhập được? Lập tức ánh mắt của cả hai nhìn lôi cương có chút ghen ghét. Nhưng không hổ là trung tâm giao dịch của thành vạn đạo. Người trung niên nhanh chóng ác chế sự khiếp sợ trong lòng, lấy một tờ giấy và bút nhìn lôi cương nói Không biết đạo hữu cần linh khí như thế nào? Cấp mấy? Lôi cương nhìn người trung niên một lúc rồi lắc đầu, nói Ta chỉ cần tôn sư cổ đạo nâng cấp cho thanh kiếm này là được Lôi cương từ từ lấy trong giới chỉ ra hư kiếm rồi nói Cả hai người kia kinh ngạc mà nhìn hư kiếm Chợt gã sai vặt định tiếp nhận hư kiếm Thì bị lôi cương ngăn lại Ngươi không cầm được Lôi cương nói Một thanh kiếm nặng ngàn cân Phải là cường giả cương thể mới có thể cầm lấy Đừng nói là gã sai vặt Gã sai vặt nghe lôi cương nói vậy Nét mặt có chút xấu hổ mà đổ mặt Ánh mắt y có sự tức giận Nhìn lôi cương không còn tốt đẹp như trước Lôi cương thở dài cũng không có ý định giải thích. Người trung niên kinh ngạc nhìn lôi cương rồi nói Xin đạo hữu hãy lấy ra thú hạt của linh thú để giám định Lôi cương gật đầu lấy từ trong giới chỉ ra thú hạt của lân thiên thú Viên thú hạt to bằng nắm tay tỏa ra ánh sáng màu đỏ thu hút sự chú ý của rất nhiều người có trong trung tâm giao dịch. Thú hạt của linh thú cấp 4 trung phẩm. Có người nhanh chóng nhận ra mà kêu lên. Không biết tên tiểu tử này nhập được ở đâu mà có được thú hạt cao cấp đến vậy. Những âm thanh ghen tị vang lên liên tục. Người trung niên nhìn chầm chầm viên thú hạt một cách say mê. Thật lâu sau mới tỉnh lại, gương mặt kiếp động ẩn hồng mà nói. Ngươi đưa thú hạt và kiếm cho ta. Lôi cương sững sốt rồi lắc đầu, nói. Không được. Xin ngươi hãy đưa ta đi gặp tôn sư cổ đạo. Ta cần phải nói rõ tình hình của thanh kiếm này. Người trung niên biến sắc. Hơi khó xử, nói. Đạo hữu. Tôn sư cổ đạo không tiếp khác Lôi cương nghe thấy vậy gật đầu rồi quay người mà đi. Đối với việc hư kiếm không thăng cấp đối với lôi cương cũng không quá cần thiết. Nếu có thể thì hắn sẽ đi tìm luyện hư. Không phải là hắn không tin trung tâm giao dịch nhưng hư kiếm đối với hắn quá mức quan trọng. Hơn nữa. Sức nặng của hư kiếm không tăng lên thì có cường hóa cũng không có nhiều tác dụng. Đạo hữu. Khoan đã. Người trung niên thấy lôi cương xoay người rời đi mà tức đến hộp máu. Một viên thú hạt của linh thú cấp 4 có thể nói là giao dịch lớn nhất ở đây trong lần này. Lôi cương dừng lại, quay đầu nghi hoặc nhìn người trung niên. ngươi chờ một lát. Ta đi thông báo xem có thể được hay không. Người trung niên có chút lo lắng. Lôi cương gật đầu, nói. Được, ta ở đây chờ ngươi. Nghe thấy vậy, người trung niên vội vàng rời khỏi, đi qua một cánh cửa lớn của trung tâm giao dịch. Gã sai vặt đứng một bên, hiển nhiên là lời nói vừa rồi của lôi cương khiến cho y không thấy thoải mái. Lôi cương liếc nhìn gã thì thấy cũng chỉ khoảng chừng 17-18 tuổi nên có chút không đành lòng mà nói. Ta cũng không nói đùa với ngươi. Thanh kiếm này thực sự là ngươi không cầm được. Gã sai vặt nghe thấy vậy mà giật mình, nhìn lôi cương với ánh mắt cảm kiếp. Người có thể tới trung tâm giao dịch không phú thì cũng quý Y, tới đây gần một năm nhưng chưa có ai nói với mình thái độ như vậy. Gã sai vặt gật đầu cảm kiếp nối. Cảm ơn ngươi. Thấy gã sai vặt không tức giận, lôi cương cũng không nói chỉ lặng lặng đứng đợi người thanh niên. Thoáng kết, người trung niên đã vội vã đi ra. Y, nhìn lôi cương có chút ngạc nhiên và vui mừng mà lên tiếng. Đạo hữu. Đại sư cổ đạo đồng ý cho mời Lôi cương gật đầu đi theo người trung niên vào bên trong Trong đại điện, đám người tu luyện đều có chút ghen ghét Thân phận của đại sư cổ đạo rất nổi danh ở trung su giới Người muốn gặp đại sư cổ đạo đâu chỉ có một người Nhưng số người có thể gặp lại rất ít Người trung niên dẫn lôi cương đi xuyên qua mấy căn phòng có phong cách cổ. Cuối cùng, cả hai tới một ngôi tiểu viện trang nghiêm, cổ kính. Hai gã trung niên mặc trang phục màu đen đứng canh giữ ở cửa tiểu viện nhìn lôi cương và người trung niên với ánh mắt sắc như dao. Đạo hữu! Ngươi đi thôi! Ta ở bên ngoài chờ. Người trung niên nói nhỏ. Dường như sợ ảnh hưởng tới người bên trong Lôi cương gật đầu Liết nhìn hai người trung niên mà cảm thấy kinh hãi. Hơi thở của họ tản ra làm cho hắn có chút e ngại Cường giả cảnh giới cương thể Lôi cương thầm nhũ Dưới ánh mắt soi mói của hai người Lôi cương từ từ đi vào trong tiểu viện Hắn đẩy cửa phòng Một mùi lông đảng hương tỏa ra ngoài Một vị lão nhân có làn da hồng hào, mái tóc bạc trắng đang nhắm mắt ngồi xếp bằng ở bên trong. Khi lôi cương đi vào, lão từ từ mở mắt, nhìn lôi cương mà nói. Ngươi có thú hạt của linh thú cấp 4 trung phẩm. Lôi cương đánh giá lão nhân đó thì thấy mình không cảm nhận được một chút hơi thở. Dường như đó chỉ là một lão nhân hết sức bình thường. Có điều... Hắn cũng biết lão nhân đó chỉ có thể dùng mấy chữ sâu không thể lường được mà hình dung. Hắn liền cung kính nói, vâng, lập tức hắn lấy thú hạt của lân thiên thú từ trong giới chỉ ra. Ánh mắt của cổ đạo sáng ngời, gương mặt có chút run rẩy, lẩm bẩm nói. Cuối cùng cũng không ổn công, không ngờ lại thực sự có được. Cổ đạo nhìn lôi cương rồi nói một cách chậm rãi. Không biết tiểu hữu cần linh khí cấp mấy? Nói xong, lão lại nhìn về phía viên thú hạt màu đỏ. Lôi cương lấy hư kiếm ra rồi nói. Tiền bối! Có thể giúp tiểu tử nâng cao phẩm cấp của thanh kiếm này, đồng thời tăng sức nặng của nó lên gấp đôi không? A, Nghe thấy lời nói của lôi cương. Ánh mắt của cổ đạo từ từ rời khỏi viên thú hạt của lân thiên thú rồi từ từ đứng dậy đi tới trước mặt lôi cương. Đón lấy hưa kiếm. Đôi lông mi trắng của lão hơi chết chết ngẫm đầu nhìn lôi cương mà nói một cách kinh ngạc. Không tồi. Một thanh kiếm nặng ngàn cân. Tiểu tử. Thân thể của ngươi, người bình thường không thể sánh được. Đột nhiên, cổ đạo Như bị sét đánh. Đôi mắt đột ngột mở to nhìn chằm chằm vào viên tinh thạch màu tím trên chuôi kiếm. Tay phải lão run rẩy vuốt ve Tiên tinh thạch, không thể tin nổi vào mắt mình mà lên tiếng. Sao lại có thể? Tử hồn lôi thạch. Tại sao lại có thể là tử hồn lôi thạch? Cổ đạo nhanh như chớp nắm lấy tay lôi cương ánh mắt hết sức nghiêm túc nói Tiểu tử Viên tử hồn lôi thạch trên thân kiếm của ngươi là ở đâu ra Lôi cương nghi hoặc nhìn lão nhân lúc trước vẫn đang thẳng nhiên vậy mà bây giờ lại đang hết sức kiếp động mà nói Đây là do một vị bằng hữu vì giúp ta căng thêm sức nặng của hư kiếm mà khảm lên Cổ đạo nhìn lôi cương một cách chăm chú Dường như không bỏ qua bất cứ một chi tiết nào Thật lâu sau, cổ đạo thở dài, nói Tiểu hữu Phúc đức của ngươi thật quá lớn Không ngờ tử hồn lôi thật lại đảm đương việc tăng sức nặng Ha ha Những tên kia mà biết thì thế nào cũng phải tức mà chết Tiểu hữu Ngươi thực sự muốn nâng sức nặng của thanh kiếm này lên gấp đôi Sau khi hít một hơi thật sâu Cổ đạo áp chế sự kiếp động trong lòng rồi nói Vâng, nâng lên tới mức hạ phẩm Lôi cương từ từ nói Lão nhân không lên tiếng cầm hư kiếm lên một lần nữa Rồi chợt nói Tiểu hữu Ngươi đi ra ngoài trước đi Lôi cương nhìn lão nhân rồi chậm rãi đi ra Người của tử gia Chẳng lẽ cũng tới trung su giới Ha ha Mấy lão già kia thật là biết nhớ tới tình cụ a. Sau khi lôi cương đi ra liền đứng lặng lặng ở cửa mà chờ Người trung niên dẫn lôi cương tới đây đã đi khỏi Xem ra y thấy mình trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra ngoài Hai gã trung niên đứng ngoài vẫn đứng nguyên như cũ. Lôi cương lặng lặng đứng chờ. Sau một canh giờ trong phòng mới vọng ra âm thanh của lão nhân. Vào đi. Lôi cương đẩy cửa vào thì thấy lão nhân đang cầm hư kiếm một cách cẩn thận. Ánh mắt của lôi cương hết sức nghiêm túc. Chỉ cần nhìn qua, hắn có thể thấy được hư kiếm đã có sự thay đổi. Nếu như trước kia toàn thân của nó màu đen thì bây giờ trên thân kiếm phủ kín những đồ án. Lôi cương hiếp mắt lại, phát hiện ra bản thân mình không thể nhận ra điều gì. Tiểu tử, Ngươi giữ thanh kiếm này cho cẩn thận. Về phần tử hồn lôi thạch ta đã tăng thêm một lớp màn ở bên ngoài. Người bình thường không thể nhận ra nó nếu không chắc chắn người sẽ rơi vào cảnh man ngọc có tội đấy." Cổ Đạo nói một cách chậm rãi. Lôi Cương cầm lấy hư kiếm. Đột nhiên, cơ bắp của hắn chuyển động, trán nổi gân xanh rồi thở ra một hơi. Sau đó thúc dục nội kình mới có thể cầm vững được hư kiếm. Lôi Cương ngạc nhiên, vui mừng nói: Đa tạ cổ đạo tiền bối Ha ha Không cần phải cảm tạ Chúng ta chỉ giao dịch công bằng mà thôi Ánh mắt của cổ đạo ló lên một tia sáng rồi nhìn lôi cương Lôi cương sững sốt Nét mặt xấu hổ Hắn vội vàng thu hư kiếm vào trong giới chỉ rồi lấy ra thú hạch của lân thiên thú đưa cho cổ đạo Ánh mắt của cổ đạo hơi dao động cầm lấy thú hạt của lân thiên thú. Chợt lão vương tay phải lấy ra một thanh kiếm to không kém gì hư kiếm. Điều khiến cho lôi cương cảm thấy kinh ngạc đó là trên thân thanh kiếm đó lại có 5 cái lỗ. Ha ha! Nếu sau này có cơ hội... Ngươi kiếm đủ 5 viên thú hạt của linh thú thuộc đủ 5 loại ngũ hành thì ta sẽ giúp ngươi cường hóa thanh kiếm của ngươi. Cổ đạo nhìn lôi cương đang kinh ngạc mà cười nói. Nói xong tay trái lão cần viên thú hạt bóp nó lại cho tới khi nó trở thành một hạt châu thì dừng lại mà nhìn lôi cương. Làm sao mà lôi cương không hiểu được dụng ý của cổ đạo? Sau khi cảm tạ. Hắn liền từ từ đi ra ngoài. Đang định đóng cửa thì trong mắt của cổ đạo lóm lên một tia sáng rồi nói.